các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net có điều gì là phàn nàn cả gần như đôi mi thanh tú của cô không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại khuyết điểm duy nhất chính là người thuê phòng cách khách thực sự là ồn ào bọn họ từ sáng sớm đã bắt đầu cãi nhau hiện giờ cũng đã là 3 giờ chiều còn có thể mơ hồ nghe được tiếng cãi vã truyền tén trên cơ bản thì chỉ tinh cũng không hề muốn nghe lén việc nhào của người khác bất quá đôi tình nhân này thực sự là cãi nhau quá lớn tiếng cho nên cô không thể không nghe toàn bộ quá trình nội dung bọn họ cãi nhau. Một âm thanh bé nhọn vang lên, một cô gái gào thét lên hồi bằng tiếng Anh. Anh vì sao phải đối với em nhẫn tâm như vậy, tuyệt tình như vậy chứ? em biết già, anh là tâm địa sắt đá sao? Anh thực sự không cảm nhận được tình yêu của em sao? Qua nhiều năm như vậy, em đối với anh vẫn lập quyết một lòng, không chỉ một đường từ nước pháp đuổi tới New York, thậm chí còn đuổi tới tận Thái Lan, chỉ cần cầu thấy mặt anh, nhưng mà anh. Anh cứ nhìn lại bảo em đi sao? Ngay sau đó, chỉ tin nghe được một tiếng nói trầm thấp của đàn ông vang lên. Catherine, cô không nên kích động. Tôi đã sống cùng với cô nói rõ ràng rồi. Bởi vì âm thanh của người đàn ông này rất thấp, nên lời nói kế tiếp đều tan trong không khí. Cô nghe cũng không được rõ ràng. Bất quá âm thanh của cô gái lại lập tức xương cao. Không, em không tin. Anh lời nói của anh vốn không phải là thật. Em biết sao? Em biết anh yêu em mà. Anh chỉ là không dám thực hiện, đối với lòng của mình thôi. Anh muốn em buồn bực, khiến em tức tối có đúng hay không? Và gì anh không cần phải đuổi em đi, không cần phải tan khóc như vậy. Nói xong lời cuối cùng thì cô gái kia bắt đầu khóc nức nở. Nghe không rõ người đàn ông đó nói gì. Chỉ tình chỉ nghe thấy tiếng cô gái kia tiếp tục kêu khóc. Em rốt cuộc thì có cái gì không tốt chứ? Chẳng lẽ em trả giá còn chưa đổi nhiều sao? Em bằng lòng chịu anh hoa tâm phong lưu. Mà kể anh ở mỗi nơi nơi đều có bạn gái, em cũng không quan tâm trông thao có thể kết hôn em liền một mắt nắm một mắt mờ phụ nữ tốt như vậy anh muốn đi tìm ở đâu chứ em biết ra em không muốn gây áp lực gì cho anh cả em chỉ nghĩ hết lòng yêu anh bảo dụng anh hết thảy mọi chuyện mà thôi cô gái này càng khóc thì lại càng kích động chị tình cũng chẳng buồn tiếp tục nghe tình hình truyền đến nữa cô thật sự không hiểu nổi cô gái này đang suy nghĩ gì Các loại đàn ông tuổi lưu tình khắp nơi rốt cuộc thì là có gì tốt chứ cô ta vì sao và nhiều lần ủy khuất chính mình như vậy, còn chưa kết hôn liền mở một mắt nhắm một mắt, còn có thể tưởng tượng được hôn nhân tương lai nhất định là sẽ vô cùng bết bát. Bất quá, đối với nội dung hai người yêu kia cãi nhau, lại khiến cô nghĩ tới tình cảnh của chính mình. Trước khi tới Thái Lan nghỉ phép, cô chính thức nói lời đề nghị chia tay với bạn trai là Trang Tiến Triết. Cô cùng Trang Tiến Triết qua lại 3 năm, chẳng qua thời gian ngặt nghèo chỉ có hai năm trước, một năm này. Sự hai người luôn luôn lớn nhỏ, cái vã không ngừng Chỉ tình rất quý Phần tình cảm này Nhưng hai người luôn vừa chạm mặt thì liền các cầu Ẩm mỹ đến mức cuối cùng Cô cuối cùng đành cảm thấy đau lòng khổ sở Từ từ trở thành bất đắc sĩ mờ mịt Đến cuối cùng là mất hết hy vọng Cô biết mặc kệ cô có cố gắng đến cỡ nào Thì cô cùng với tiến triết Cũng sẽ không có tương lai Trang tiến triết xuất thân Từ một đại gia tốc theo truyền thống Mấy đời làm kinh doanh Lấy tiêu chuẩn trong giới để mà xem xét Cha da không thể nghi ngờ chính là một gia đình giàu có. Bất quá chỉ tinh vào thời gian đầu cùng tiến chết qua lại, căn bản đã không biết thân phận hắn. Chỉ là rất đơn thuần bị chính phẩm chất đặc biệt của hắn hấp dẫn, lại thêm hắn dịu dàng nho nhã, luôn mãnh liệt nhiệt tình theo đuổi. Bởi vậy đến cuối cùng chỉ tinh đích thực bị hắn làm cho cảm động, đáp ứng mà trở thành bạn gái của hắn. Truyền thức qua lại không lâu, tiền nhân mới nói cho cô biết về nhà của hắn. Nói thật trong khoảnh khắc đó. Cô cảm thấy rất là hoảng hốt, không có nổi điềm kinh hỉ, bởi vì cô rất lo lắng, chàng gia là một sa tộc theo truyền thống từ xưa, con dâu là phải một người dịu dàng nhu thuận mà cô lại không phải là dạng phụ nữ như vậy. Cô yêu tự do, thích làm theo ý của mình, ghét nhất là có người can thiệp vào cuộc sống của cô, cũng không có hứng thú là một người nữ nhân truyền thống tân thủ tam tọng tứ đức. Khi đó cô liền đối với tiến chết đem lòng nghi hoặc, nhưng hắn lại nói với cô lời thề danh sắc cùng với bảo đảm làm chứng. Hắn nói hắn là con trai thứ, không phải gánh phát gia tộc to lớn. Hắn còn nói mình có thể hoàn toàn quyết định cuộc hôn nhân của mình và đời sống tương lai. Hơn nữa hắn còn nhận lời cô, tình toán sau khi kết hôn, cô vẫn có thể tiếp tục công việc dẫn đầu của cô. Bọn họ cũng không cần tạn về ở cùng với ông và các trường bối trong cùng một chỗ. Vân mái tóc bị gió thổi lạnh, chỉ tinh cầm đầu uống mà cười cười. Khi đó suy nghĩ thật là quá ngây thơ, nghĩ cũng biết căn bản là sẽ không có khả năng một năm nay, chỉ tình phát hiện tiên chết đã bắt đầu bước vào trong công ty của gia tộc, ngẫu nhiên trở thành người nối nghiệp đầy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện